Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lâm vân thì cũng đã biết được là hàn vũ tích bị mất tích cho nên là hắn đã triển khai tất cả lực lượng của mình để có thể tìm kiếm cô nàng ban đầu thì là từ thành phố los angeles sau đó thì mở rộng do quy mô nhiều bang nhiều nước khác lâm vân đã cố gắng tiêu diệt tổ chức hắc thủ băng đao nhưng tin tức nhận được chỉ là là hàn vũ tích đã bị đưa đi theo đường biển vì thế mà hắn đã điên cuồng tìm kiếm trong biển đông thậm chí làm cho cái pháp khí mà mình mới thu được đấy là phi vân trùy đã bị tổn thương và dạn nứt ngoài ra thì lâm vân cũng bị、uh, tiêu hao khá là nhiều linh thạch vậy thì chúng ta hãy đến với c h ư ơ n g của nàng ngày hôm nay là c h ư ơ n g gặp lại tên d â u s ồ m để xem lâm vân có tìm được hàn vũ tích hay là không các bạn nhé lâm vân xoay người hướng phía nam thái bình dương tìm tòi khu vực gần biển nam thái bình dương và ấn độ dương trong ớ i hiện ngày Vân dạn nứt là thứ thì phát vết t Lâm ê n Vân、Chủy、ngày càng lớn hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phi Vân Phi tiếp Phi phá chệt vậy, Trùy tục Trùy t r cứ sẽ đẻ bị phá hủy.、Trong、lòng lâm vân lo lắng phi vân chỉ bị hủy thì cũng thôi nhưng nếu nó bị hủy thì hắn không có cách nào tìm được tung tích của hàn vũ tích trên biển hắn không phải là không nhờ tới à không nghĩ tới biện pháp nhờ mỹ quốc hỗ trợ nhưng cuối cùng cũng phải buông tha không nói tới tốc độ tìm kiếm của bọn họ khẳng định là không bằng mình chính là muốn nhờ bọn họ thì phải nhờ quốc gia bên mình liên hệ h ỗ n hồ nếu làm vậy không nói tới mỹ quốc có đồng ý hay không nhưng mục đích của mình sẽ lập tức bại lộ rồi bọn họ sẽ biết mình là hung thủ diệt sạch tổ chức h ấ p thủ băng đao mà mình kế tiếp còn muốn giết luôn cả hổ nha nếu như bại lộ thân phận thì cũng không phải là một chuyện tốt quan trọng hơn thì họ sẽ biết được bí mật là mình biết bay vậy thì sau này càng bất lợi nếu những người này không biết bí mật của mình thì cho dù có người suy đoán được việc diệt trừ tổ chức hắc thủ băng đao có liên quan tới mình họ cũng không có bằng chứng lâm vân đang muốn tìm một con tàu để nghỉ ngơi một chút thì phát hiện ra con tàu hải tặc lần trước hiện tại con tàu hải tặc này không còn dáng vẻ như cũ nữa lâm vân nhận được ra nó bởi vì tên lái tàu vẫn là tên dâu q u a y nón lần trước hiện tại bọn chúng có vẻ như đang bắt cóc một tàu chở hàng lâm vân vốn định không, không quan tâm đến những tên hải tặc này làm gì nhưng hắn nhớ lại là tốc độ con thuyền hải tặc này khá nhanh mà tên dâu q u a y nón kia lại là một kẻ am hiểu về đường biển để cho bọn chúng khởi động thuyền còn mình ngồi đó vừa nghỉ ngơi vừa tra xét cũng được nghĩ tới đây lâm vân liền không do dự mà bay xuống đuôi thuyền của hải tặc hơn ba mươi người cả nam lữ nữ n bị đưa tới boong thuyền của tàu chở hàng tên dâu q u a y nón và bảy tám tên hải tặc thì đang cầm súng uy hiếp nhóm con tin này rồi đang nói Với nhau chuyện gì đó. lâm vân đi từ đuôi thuyền lên tới đầu thuyền hai tên hải tặc bảo vệ thuyền trông thấy lâm vân đột nhiên xuất hiện khuôn mặt đều lộ vẻ kinh dị lâm vân liền mặc kệ hai tên này cho mỗi tên một đạp bay xuống biển nghe có thanh âm người rơi xuống nước bảy tám tên hải tặc và tên d â quai nón quay đầu lại nhìn thì thấy lâm vân đang đứng ở trên boong tàu nhưng còn tin bị ép buộc phải lên tàu chở hàng cũng nhìn thấy tình huống bên này bọn họ đều giật mình khi trông thấy cảnh lâm vân đá bay hai tên hải tặc xuống biển lâm vân đi lên tàu hàng vài tên hải tặc muốn d ơ súng bắn về phía lâm vân nhưng tên dâu quay nón đã vội vàng ngăn chúng lại bảo bọn chúng bỏ súng xuống còn mình thì vội vàng cun cút thật chạy tới trước mặt của lâm vân cuối người hành lễ dũng sĩ ngài khỏe không có thể gặp lại ngài là vinh hạnh của tôi lúc trước lâm vân tay không đoạt súng và giết người hung tàn quyết đoán y vẫn còn nhớ rõ m ộ t một người trước mặt này mà muốn giết người thì chính là dễ dàng như giết một con gà không hề có một chút gánh nặng tâm lý nào bọn họ làm hải tặc giết người còn muốn xem cả bị giết có giá trị hay không có thể tìm được càng nhiều chỗ tốt hay không nhưng cái tên này giết người hoàn toàn dựa vào cảm xúc nếu hắn mắt hứng thì hắn sẽ giết người ủng h ồ cái cảnh lâm vân dùng bàn đạp phóng ở trên biển lúc cuối cùng còn rung động hơn so với việc hắn giết người người này rõ ràng có thể dẫm lên một tấm ván gỗ rồi phi đi trên mặt biển đây quả thực đúng là siêu nhân hiện tại người mà y sợ nhất chính là lâm vân không nghĩ tới mới bình tĩnh được không lâu hôm nay vừa đi ra ngoài làm ăn buôn bán lại thì lại gặp hắn không biết hắn có việc gì mà cứ lang thang trên biển vậy mà hắn lên con thuyền này của mình kiểu gì không ai biết được lâm vân không để ý tới tên dâu q u a y nón chỉ đi tới trước mặt hai tên hải tặc vừa định d ơ súng bắn mình rồi hai cước lại đá bay hai tên này lên cao một lúc sau chúng mới rơi xuống biển người xung quanh thế vậy đều âm thầm kinh hãi một cước của người này sao có thể đá bay cả người lên không trung cao như vậy hắn có phải là nhân loại hay không chỉ có tên dâu quay nón kia là đổ mồ hôi lạnh toàn thân thầm mắng mình xui xẻo vừa mới ra khỏi cửa làm ăn lại thì đã gặp phải tên sát thần dâu quay nón người đúng là không tồi vừa mới trốn thoát đã lại khai t r ư ờ n g nhanh như vậy sao lâm vân đá bay hai tên kia quay lại nhìn trên dâu quay nón hở hững hỏi nhờ nhờ phúc khí của ngài mà tôi mới trốn được hôm nay mới là ngày đầu tiên mở hàng buôn bán dâu quay nón lộ ra vẻ mặt nịnh nọt nhưng trong lòng đã chửi lâm vân không biết bao nhiêu câu lúc trước mình bị đội tuần tra bao vây vất vả lắm mới trốn được tới đài loan rồi ngồi máy bay rời đi không ngờ bây giờ lại gặp hắn mình vốn đã tránh cái phương hướng đã gặp hắn lần trước vậy mà lần này cũng không thoát lâm vân nhìn lướt qua ba mươi mấy con tin vẫn chưa nói gì thì tên dâu quay nón đã vội vàng nói trước tôi tôi vừa mới tới còn chưa làm gì bọn họ những người này đều là dân nhập cư trái phép thôi tên dâu quay nón còn tưởng rằng lâm vân tới đây để cứu những người này liền tranh thủ thời gian giải thích lâm vân thì lại không hề để ý đám người đó mà quay đầu lại nói với tên dâu quay nón lập tức khởi động thuyền của ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm các con tàu khác một khi ta nói ngăn cản thì phải ngăn nói xong lâm vân chẳng muốn để ý tới bọn chúng lập tức nhảy lên thuyền của tên dâu quay nón dâu quay nón không dám có ý kiến vội vàng dẫn theo bốn tên thủ hạ còn lại trở về thuyền h à i tặc cũng không dám đánh chủ ý lên chiếc tàu chở hàng kia nữa người trên tàu chở hàng lúc này mới phản ứng kịp là không ngờ bọn họ lại được cứu như vậy mà nhìn biểu lộ sợ hãi của tên dâu quay nón khi gặp phải người thanh niên b à n n ẫ y thì cũng biết là hắn đã cứu bọn họ đâu còn dám tiếp tục ở lại chỗ này vội vàng phân công lái thuyền rời đi xin hỏi dũng sĩ chúng ta cần lái tàu tới nơi nào dâu q u a y nón cẩn thận ngồi vào một cái ghế rồi đưa ghế cho lâm vân đột nhiên trông thấy lâm vân giống như cười mà như không nhìn về phía y dâu q u a y nón vội vàng quay lại nhìn là một tên hải tặc chính là đang dùng súng bắn chim ngắm ngay vào lâm vân trong lòng tên dâu q u a y nón này sốt ruột cầu trời đừng có chọc giận tên sát thần này đồng thời cũng có chút hy vọng là một phát này sẽ bắn chết sát thần đừng nổ súng tuy tên dâu ria lên tiếng ngăn cản nhưng trong lòng lại âm thầm thúc giục bắn thì bắn còn mẹ người đi người có biết tốc độ của sát thần này nhanh cỡ nào không tiếng súng vang lên tên d ô quay nón nhẹ nhàng thở ra chỉ cần nổ súng trước khi người kia động thủ vậy thì chắc là t r ú n g đích tuy nhiên y còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán thì đã ngây dại ra hai ngón tay của lâm vân đang kẹp một viên đạn lại còn cầm viên đạn mà nhìn sau đó v ù n g tay ném ra ngoài tên hải tặc vừa nổ súng không có chút ngoài y muốn liền ngã xuống trên boong tàu ở giữa trán có một cái lỗ đạn lâm vân từ từ đi tới lại một cước đá y văng xuống biển tên dâu q u a y nón và ba tên hải tặc xung quanh đều sợ đến ngây người tên dâu q u a y nón và một tên thủ hạ cũ đều biết người này lợi hại nhưng thật không ngờ lợi hại đến như vậy chẳng lẽ hắn là siêu nhân s a o trong khoảng thời gian ngắn họ quên cả nói chuyện người tên là j o a n phải không lâm vân đi tới chiếc ghế ngồi xuống nhìn tên dâu q u a y nón mà hỏi lúc này tên dâu q u a y nón mới kịp phản ứng lại áp chế hết sự khiếp sợ trong lòng vội vàng kính cẩn trả lời đúng vậy tôi là doan mời dũng sĩ phân phó nhưng lời ta vừa nói người đã nghe rõ chưa lâm vân nhìn lướt qua tên doan này mà hỏi rồi rồi tôi đã hiểu tôi sẽ làm ngay tên dâu quay nón nói xong lập tức ra hiệu cho ba tên hải tặc còn lại đang thất thần bốn người đều chạy vào phòng điều khiển rất nhanh con tàu đã theo sự phân phó của lâm vân lùng x s n g khắp vùng biển không có mục đích lâm vân ở một bên dùng thần thức dò tìm một bên thì lấy phi vân trùy cẩn thận xem xét đồng thời vận chuyển tinh h ỏ a để tu sửa nó một chút vết nứt trên phi vân trùy là không nhỏ cho dù lành lặn trở lại thì lâm vân phỏng trừng nó chỉ có thể kiên trì cho mình sử dụng thêm vài ngày nếu hiện tại mình là hai sao thì tốt rồi chẳng những phi hành không cần phải linh thạch cũng có được tốc độ nhanh không kém còn không có làm hỏng phi vân t r ù y nữa tu vi hai sao thì cũng có thể hồi phục phi vân t r ù y lại như thường còn một sao thì không làm được cũng may là số linh thạch vụn kia còn có thể sử dụng nếu không thì mình đã tiêu phí mất mười viên linh thạch rồi cho dù là bã vụn của linh thạch thì lâm vân cũng không nỡ dùng nhưng bây giờ vì tìm vũ tích cho dù có dùng hết sạch linh thạch thì hắn cũng không ngần ngại tên doan này cũng có vẻ hiểu ý của lâm vân l i ề n bảo người ta mang thức ăn tới phục vụ rồi điều khiển con tàu đi loanh quanh khắp nơi y biết nếu lâm vân đã phân phó như vậy nhất định là có mục đích của hắn có thể là vì tìm người nhưng y không dám hỏi rõ ràng đỡ cho người này mất hứng rồi lại một cước đạp mình xuống biển thì bỏ cụ rất nhiều tàu chở khách và tàu chở hàng cũng nhận ra thuyền hải tặc của doan vội vàng điều chỉnh thuyền của mình sang đường an toàn tránh đi cái tàu hải tặc tuy nhiên bọn họ làm vậy là thừa bởi vì hôm nay thuyền hải tặc của tên dâu s ồ m giống như không có ý bắt cóc bất kỳ thuyền nào chỉ là đi nhanh hơn ngày thường một chút mà thôi lâm vân ngồi trên ghế tuy rất mệt mỏi nhưng không có chút buồn ngủ nào hắn một mực không có tin tức gì của vũ tích khiến hắn không những sốt ruột mà còn bắt đầu sợ hãi hắn sợ là sợ không còn được gặp lại nàng nữa ngược lại thì tên dâu quai nón này làm việc lại khiến hắn tương đối hài lòng dâu quay nón có vẻ rất hiểu ý điều khiển thuyền rất nhanh lùng sục khắp nơi tìm kiếm chứ không phải l ă n h quanh để hồ lộng lâm vân quả nhiên là một kẻ làm việc buôn bán không vốn giỏi về cách nhìn mặt mà bắt chuyện thuyền hải tặc vừa đi được mấy tiếng thì lâm vân đã phát hiện ra một con tàu chở hàng trên đó có hơn trăm người toàn bộ là thành viên của hắc thủ băng đao còn có một người đeo đồng hồ bạc trên tay áp chế sự kích động trong lòng lâm vân lập tức phi lên phi vân t h ù y rất nhanh bay tới con tàu chở hàng kia lưu lại mấy người dâu quay nón đang không ngừng điều khiển tàu tìm kiếm khắp nơi thẳng đến một tiếng đồng hồ sau bọn chúng mới phát hiện lâm vân đã rời đi tên doan thở dài một tiếng vội vàng lái thuyền quay về hoang ổ hắn điều chỉnh lại chính là cả hai tháng đều không dám rời hang trong lòng còn đang nghĩ lâm vân đến thuyền của mình rồi lại rời thuyền mình đi như thế nào mà mình không biết nếu không phải đã chết đi mấy tên thủ hạ thì ý còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ hơn mười tên thành viên của hóc thủ băng đao bảo vệ đầu thuyền chính là đang khẩn trương nhìn xung quanh lâm vân đảo mắt đã tới trước mặt bọn chúng không đợi mới tên này phản ứng lâm vân đã lấy ra một khẩu ak 4 7 b bắn xối xả về phía chúng ở chỗ này thì lâm vân sẽ không sợ những kẻ kia chạy trốn cho nên không cần lãng phí tinh lực để giết người tiết kiệm sức lực để tìm kiếm vũ tích còn hơn hắn cũng đã biết là vũ tích không có trên con thuyền nghe thấy tiếng súng các thành viên trên thuyền đều cầm súng chạy lên đầu thuyền lâm vân chẳng muốn nói nhiều thấy một người giết một người hắn đã phát hiện trên con tàu này có hai tên hắc băng và một tên chỉ huy chỉ cần để lại ba tên này để hỏi là được lâm vân một bên dùng súng xả kích một bên đi hướng khoang thuyền bất kỳ cả nào gặp phải hắn đều không thể may mắn trốn thoát vài phút sau lâm vân đã giết hết thành viên khoác thủ băng đao ở đó hắn dùng thần thức quét qua còn hơn ba mươi tên thành viên đang tập trung trong một căn phòng khá lớn p h ò n g chừng là bị lâm vân dọa sợ cho nên đều khẩn trương nhìn về phía cánh cửa lâm vân trực tiếp đi tới cánh cửa đó một cước đá văng cùng lúc là tiếng súng vang lên lâm vân đã cất khẩu súng đi bởi vì hắn ngại tốc độ dùng súng quá chậm không đủ để giết chết ngay lập tức vô số viên đạn bắn về phía cánh cửa bắn một lúc nhưng không nhìn thấy ai nhóm người này còn đang kinh nghi bất định thì đã thấy một bảng ánh đao tràn ngập trắng xóa cả căn phòng hơn ba mươi thành viên sát thủ đều bị cắt thành từng khối một mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp cả căn phòng chỉ còn là ba tên thành viên của hắc thủ băng đao còn sống ba tên này chỉ cảm thấy toàn thân phát run hai chân nhũn ra bọn chúng đã bao giờ nhìn thấy một cảnh máu me như vậy đâu cả căn phòng đều từng khối thịt bị cắt đứt cùng với máu tươi vương vãi khắp nơi khiến người ta có một loại cảm giác như đứng giữa địa ngục vậy lâm vân c h ấ p tay đứng đó ánh mắt lạnh lùng nhìn ba tên kia khung cảnh xung quanh liền trở nên tĩnh mịch một lúc lâu sau tên đeo đồng hồ bạc không chống đỡ được đôi chân mềm nhũn khắc chế mình không ngã xuống đống máu tươi run rẩy nhìn lâm vân mà hỏi n g ư ờ i là ai là ma quỷ s a o người này còn chưa dứt lời lâm vân đã một đao cắt đứt tay của y hai tên đeo đồng hồ màu đen bên cạnh rốt cuộc không khống chế nổi sự sợ hãi trong lòng đều đi tới một bên nôn mửa một mình bọn chúng đối mặt với mưa bom báo đạn thì có lẽ cũng không sợ nhưng trước mắt cái lò sắt sinh này còn nồng nặc mùi máu tươi ghê tởm bọn chúng không chịu đựng nổi con tàu của các ngươi có phải chở một cô gái tên hàn vũ thích hay không hiện tại quấy đang ở nơi nào cho các ngươi ba mươi giây để trả lời nếu không trả lời thì các ngươi cũng giống như những mảnh vụn trên mặt đất kia lâm vân lạnh lùng nhìn tên đeo đồng hồ màu bạc mà nói người người chính là lâm vân kia là ngươi một người giết chết cả tổ chức h ấ p thủ băng đao mà không phải một tổ chức khác s a o tên đao đồng hồ bạc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ dùng cánh tay còn lại chỉ về hướng lâm vân ngữ khí giống như gặp phải một con quái vật lâm vân giơ tay tung một đao chém đứt chân của tên chỉ huy đừng có nói nhảm tên chỉ huy lập tức không nhịn được đau đớn mà ngất xỉu trên mặt đất lâm vân liền nhìn hai tên còn lại đang nôn mửa lần nữa lạnh lùng nói hai người các ngươi ai biết thì nói mau tôi biết hai cô gái đó bị chúng tôi bắt lên con tàu này nhưng năm ngày trước hai cô gái đó đã giết một thành viên của chúng tôi rồi cướp lên một con thuyền cứu nạn chạy trốn chúng tôi cũng không có truy tung hai người đó mà chỉ muốn mau chóng chạy trốn thôi một tên thành viên hắc băng nơm nớp lo sợ nói hai cô gái đó đi hướng nào lâm vân nghe được tin tức của hàn bú tích cưỡng chế lại sự kích động trong lòng là ngày thứ ba sau khi chúng tôi rời bến cảng los angeles nhưng tới buổi sáng ngày thứ tư chúng tôi mới phát hiện ra nên vị trí cụ thể không rõ ràng lắm tên này nói xong câu đó thì lâm vân không còn hứng thú nghe tiếp liền vung tay giết nốt lâm vân rời khỏi căn phòng vừa định dùng một mồi lửa t h i ê u đốt con thuyền thì bỗng nhiên cảm nhận được sự bà động của linh khí hắn vội vàng sục sạo đi tìm tới một căn phòng bố trí rất xa hoa thì phát hiện một cái hộp gỗ c ủ a linh khí bà động bên trong mở ra xem thì phát hiện ra ba viên linh thạch trong lòng của lâm vân vui vẻ vội vàng thu hồi lại trong đầu hắn nghĩ mình giết bọn chúng quá nhanh bằng không có thể hỏi cái tên đao đồng hồ bạc xem bọn chúng lấy đâu ra số linh thạch này nhưng bây giờ thì đã muộn thật không ngờ là thế giới này lại không thiếu linh thạch xem ra tu vi tăng cao hơn không còn là mộng tưởng nữa thậm chí một ngày nào đó mình có thể xé rách tinh không trở lại thiên hồng đại lục hiện tại việc quan trọng nhất chính là mau chóng tìm được vũ tích sau đó giúp nàng tu luyện nếu có một ngày mình có thể tìm đủ linh thạch đạt tới t i ể u tinh nói không chừng có thể xá rách không gian đã không còn là mộng tưởng còn nói dựa vào kỹ thuật để làm được điều đó thì đúng là một trò cười cho dù mình có sống lâu ở đây cỡ nào khoa học kỹ thuật nơi này phát triển cao nhất cũng chỉ thăm dò được mấy hành tinh chung quanh cái tinh hệ này mà thôi đi tới những hành tinh xa hơn thì đúng là mộng tưởng tuy không biết đại lục thiên hồng có phải là một hành tinh thuộc về hệ ngân hà hay không nhưng lâm vân đoán là nó không ở gần trái đất thậm chí vượt qua cả giải ngân hà này hiện tại lâm vân có thể khẳng định là thế giới này có người tu chân ngay cả linh thạch và pháp khí đều xuất hiện mà cái thẻ tre không có chữ trên đó không biết dùng để làm gì còn có là chỗ này đã có người tu chân vậy thì vì sao đến tận giờ mình còn chưa gặp được người nào lâm vân lắc đầu buông tha cho những suy nghĩ này liền bước lên phi vân t r ù y bay thẳng lên trời rồi phóng một mồi lửa thiêu hủy luôn cả con tàu chở hàng hiện tại tổ chức hắc thủ băng đao coi như đã trở thành lịch sử mặc dù còn khoảng hơn trăm tên đâu đó lọt lưới thế nhưng tin tưởng bọn chúng sẽ không dám tái tạo lại tổ chức hắc thủ băng đao nữa bởi vì bọn chúng sợ mình sẽ lại tìm bọn chúng để trả thù hiện tại phải nhanh chóng tìm được vũ tích nghe tên hắc băng kia nói là có hai cô gái không biết còn một người nữa là ai nhưng vô luận thế nào thì vũ tích đang sống trên một cái thuyền nhỏ phiêu bạt trên biển như vậy là vô cùng nguy hiểm lại nói về hàn vũ tích nàng và liễu nhược băng đã phiêu bạt trên biển được bảy ngày tuy hai người đã tiết kiệm rất nhiều đồ ăn và nước uống nhưng số lương thực còn lại vẫn không nhiều h u ố n hồ l i n h đ i n h một tuần trên biển như vậy hai người đều mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần khuôn mặt trắng bạch đi vì tiêu tụy hàn vũ tích đã tu luyện qua công pháp lại được lâm vân cải thiện về thể chất đôi lần cho nên tốt hơn liễu nhược sương liễu nhược sương gần như đã không chịu nổi hai người cũng biết chỉ thêm ba ngày nữa mà không gặp được con thuyền nào đi ngang thì hai người chỉ có con đường chết mà thôi huống hồ hiện tại chỉ cần vô tình mà gặp phải thời tiết ác liệt thì hai người chết còn nhanh hơn hàn vũ tích rất khát vọng được gặp lại lâm vân và nàng và lâm vân mới ở bên nhau được có vài ngày lại phải tách ra mà lần này có thể gặp lại được hắn hay không thực sự là điều khó nói hai người đều đã buông tha cho việc c h è o thuyền cứ đ ể tự cho con thuyền trôi đi đâu thì trôi mệt quá rồi chồng của chị làm nghề gì vậy t r ả i qua mấy ngày ở chung hoạn nạn trên con tàu nhỏ thái độ của hàn vũ tích đối với liệu nhược x ư ơ n g đã được cải thiện không ít vừa ngã lưu nhược sương hỏi tới vấn đề này hàn vũ tích đột nhiên nhớ tới từng kỷ niệm với lâm vân lúc trước một lúc lâu sau Nàng trả lưu ờ i thiếu Anh ấy là một nhược sương cảm giác hàn vũ tích không phải nói cho mình nghe nhưng nàng vẫn ngạc nhiên khi hàn vũ tích kể như vậy theo lời của hàn vũ tích thì chồng của chị ấy chẳng phải là một trạch nam không có công ăn việc làm phải để vợ nuôi sống sau một người chồng như vậy mà hàn vũ tích còn nhớ mãi không quên ư hiện tại nhớ tới chị mới phát hiện trong khoảng thời gian đó là khoảng thời gian chị hạnh phúc nhất chị không muốn giàu có cũng không muốn sống thật lâu chị chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là được hàn vũ tích nói tới đây đã trở thành những tiếng thì thào chị vũ tích chị không sao chứ liêu nhược sương cảm thấy hàn vũ tích có chút kỳ quái vội vàng lay lay nàng À chị không sao chỉ là chị đang nhớ anh ấy mà thôi hàn vũ tích nói tới đây thì không nói thêm nữa ôm hai đầu gối của mình nhìn c h ă m c h ă m vào mặt biển mênh mông vô tận kỳ thật vô luận chồng chị là dạng người nào nhưng chị đã có một người yêu chị còn em em phỏng c h u n g cả đời này của mình sẽ không tìm được một người mà mình thích hay là người yêu em sâu sắc cứ như vậy cô đơn cả đời có được có lẽ trên đường biển mênh mông này cũng là một chuyện tốt chỉ là có một tâm sự vẫn chưa được giải một mực khiến em không an tâm nói không chừng sau khi chết em có thể bị đ ẩ y xuống địa ngục vì sự tham lam liễu nhược sương nhìn hàn vũ tích đang tưởng niệm người chồng thì đột nhiên có chút hâm mộ hàn vũ tích kỳ quái nhìn liễu nhược sương một nữ nhân như v ậ y mà cũng có tính tham lam s a o thấy được ánh mắt của hàn vũ tích kỳ quái nhìn mình liễu nhược sương có chút thất t h ầ n cười cười tiếp tục nói em chính là tổng giám đốc của công ty dược nghiệp liễu thị bởi vì dưỡng sinh h o à n của công ty dược nghiệp liễu thị mang đến mà trong một đêm thành danh đã trở thành một trong những công ty nổi tiếng nhất thế giới tất cả mọi người đều hâm mộ công ty của em thậm chí ngay cả người thân trong nhà cũng muốn cướp đoạt công ty chỉ là công ty càng phát triển em lại càng cảm thấy không an tâm bởi vì dưỡng tâm hoàn vốn không phải sản phẩm do em sáng chế nhưng em lại lấy sản phẩm của người khác đi đăng ký bản quyền thậm chí là khi người ta tung sản phẩm ra em còn không tỉnh ngộ đi tố cáo bọn họ ăn cắp bản quyền về sau còn mặt dày mà cầu xin người ta cho mình sản xuất thêm hai năm nhưng hiện tại đã là hai năm rồi mà em vẫn không có cách nào trả lại dưỡng tâm hoàn cho bọn họ bây giờ gặp chuyện như vậy có lẽ là nhân quả báo ứng h à n vũ tích nhìn sắc mặt hối hận của liễu nhược sương cảm giác cô gái này không phải là người xấu liền hỏi vậy vì sao em lại muốn làm như vậy liêu nhược sương thấy hàn vũ tích nghe mình kể mà không kinh ngạc với thân phận tổng giám đốc công ty dược nghiệp liễu thị của nàng trong lòng đã cảm thấy rất kỳ quái nghe hàn vũ tích hỏi liền có chút bất đắc dĩ trả lời lúc trước vì nghiên cứu loại sản phẩm này mà em và gia gia đã thế chấp cả nhà để đầu tư mà vài người chú và các anh của em đều không chịu chi ra một đồng nào cuối cùng vì không đủ tiền em và gia gia phải đi khắp nơi mượn nợ về sau số tiền nợ càng ngày càng nhiều nếu như em không thể sản xuất thuốc dưỡng tâm hoàn này thì em và gia gia thậm chí còn phải ngồi tù nếu một mình em thì em sẽ không để ý nhưng gia gia đã lớn tuổi như vậy rồi còn phải ngồi tù sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của gia gia em đành phải mặt dày mày dạn yêu cầu bọn họ cho em nắm quyền sản xuất trong hai năm để trả nớt món nợ kia nhưng thật không ngờ danh tiếng của dẫn tâm hoàn lại lớn như vậy chỉ bán trong vòng một tháng lợi nhuận đã tăng lên gấp bội lợi nhuận trong vòng một năm trước kia của công ty lúc đó em liền s ấ t ruột muốn sớm trả lại độc quyền cho họ nhưng lại đã xảy ra một số chuyện tài liệu nghiên cứu của một loại sản phẩm công ty đã bị trộm mất nghe nói đó là sản phẩm vô cùng trọng yếu của bọn họ thậm chí còn chết mấy người bảo vệ em nghĩ chờ bọn họ xử lý xong chuyện này thì sẽ nói với tổng giám đốc của họ nhưng sự việc về sau lại vượt quá quyền khống chế của em anh trai và chú bác của em đều lao vào chiếm cứ các vị trí chủ chốt của công ty rồi dần dần cướp đi quyền lực của em có mấy lần em muốn lấy lại độc quyền để trả cho công ty kia nhưng đều bị khống chế lúc đó thì em đã không còn làm chủ được tài liệu độc quyền của em nữa rồi về sau em đáp ứng lời mời tham gia một hội nghị ở mỹ vì không muốn phiền lòng cho nên mới tham gia sau khi hội nghị kết thúc em không trở về nước ngay mà ở mỹ một thời gian để yên lặng tính toán mọi chuyện việc này nói tóm lại vẫn là do em quá tham lam mà tạo thành nếu như lúc trước em cẩn thận điều tra thì em sẽ không xin độc quyền của dưỡng tâm hoàn lúc đó em đã quyết định về nước dù là thông qua pháp luật cũng muốn trả lại dưỡng tâm hoàn cho họ tuy nhiên hiện tại công ty của họ rất nhiều tiền nhưng ai biết lúc đầu họ đã hao tốn bao nhiêu tiền để nghiên cứu ra sản phẩm đó cho nên em cảm thấy mình vẫn nên sớm trả lại bản quyền dưỡng tâm hoàn cho chính chủ nhân của nó chỉ là đang lúc em chuẩn bị về nước thì lại bị bắt cóc bọn chúng yêu cầu em phải đưa toàn bộ tư liệu dưỡng tâm hoàn cho chúng hoặc là ghi lại cho chúng một phần tư liệu khác hàn vũ tích sớm biết là liễu nhược sương bị bắt sẽ có liên quan tới dưỡng tâm hoàn nhưng thật không ngờ cô ta lại có một phen đấu tranh tư tưởng như vậy em cũng không cần phải lo lắng đâu có lẽ người kia căn bản không quan tâm tới dưỡng tâm hoàn hàn vũ tích bắt đầu đồng tình với liễu nhược sương liền dỗ rảnh cô ta không quan tâm tới dưỡng tâm hoàn ư chị vũ tích có biết giá trị và lợi nhuận của loại thuốc này không nó có thể khiến cho bất kỳ một công ty nào đó điên cuồng hiện tại em không có cách nào trở về yến kinh bọn họ chắc là cho rằng em đã q u ỵ t nợ em thấy thực sự có lỗi với chính công ty đó l i ê u nhược sương nói xong liền thở dài thần t h ậ t hạt vũ tích đang định nói thêm cái gì sắc trời đột nhiên tối lại mặt biển vốn đang bình lặng bỗng nhiên nổi sóng không tốt gió bắt đầu thổi lớn xem ra trời muốn mưa to mà con thuyền nhỏ này của chúng ta sẽ không chịu được vài lần sóng đánh đâu nó không chừng chỉ đánh vài chục lần thì con thuyền sẽ chìm nghỉm i ê u nhược sương vịn lấy con thuyền mà khuôn mặt tái nhợt con thuyền từ lúc sóc n à y đã trở nên lung lay vốn đã chuẩn bị xong cho việc tử vong nhưng khi thực sự đối diện với tử vong thì nàng lại cảm thấy bất lực như vậy hàn vũ tích cũng bắt lấy lan can của con thuyền không dám cử động mà gió càng lúc càng lớn con thuyền càng ngày càng trao đảo hai người cũng không dám nói chuyện nữa đối mặt với cuồng phong mưa bão như vậy bọn họ chỉ cảm thấy tuyệt vọng mà thôi gặp phải tử vong trong đầu hàn vũ tích trống rỗng chỉ có bóng lưng của lâm vân nàng đã nghĩ tới vô số lần bóng lưng ấy lúc thì mơ hồ lúc thì rõ nét bóng lưng lúc hắn đi xuống hành lang cúi đầu đi qua mình bóng lưng lúc đưa hắn tới sơn trang hoàn hồ bóng lưng lúc hắn biến mất vào trong đám đông Thế、hàn vũ tích ngây người nước mắt thì chảy ra g i n g ụ a liễu nhược sương vội vàng hỏi chị vũ tích chị không sao chứ hàn vũ tích liền lau nước mắt chị không sao chị sẽ không bỏ cuộc đâu chị muốn trở về bên anh ấy hàn vũ tích nói xong liền dùng sức múc nước biển tràn vào thuyền tát ra ngoài liễu nhược sương nhìn hàn vũ tích cũng làm theo lấy mấy cái chai lọ không ngừng múc nước biển đổ ra ngoài tuy sóng biển liên tục đánh vào thuyền nước bắn vào không ít nhưng hai người không hề có ý dừng lại chị vũ tích chị có quen biết với người này không không biết t r i thức chuyên môn của hắn tốt hay là kém nhưng cho dù t r i thức chuyên môn không tốt thì cũng không liên tục bị năm sáu mươi công ty cự tuyệt chứ còn cần lý do giống hệt nhau nếu nhược xương ở một bên múc nước một bên nói chuyện nàng muốn dùng cách nói chuyện để át đi cảm giác sợ hãi cho hiện tại không phải do anh ấy có t r i thức chuyên môn kém chị tin tưởng anh ấy là có người là người có bản lĩnh nhất thế giới hàn vũ tích nhớ lại ngày đó lâm vân không ngừng đi xin việc làm à vậy vì sao anh ấy không tìm được công việc thế về sau có tìm được không hàn vũ tích nói người đó là người có bản lĩnh nhất thế giới lưu nhược sương đương nhiên không tin chỉ có chút hiếu kỳ là người kia có tìm được công việc hay không mà thôi cuối cùng có một người quản lý nhân sự của một công ty chủ động tìm anh ấy sau đó cô ta mời anh ấy tới công ty của cô ta làm việc hàn vũ tích nói tới đây thì nhớ lại cô nhảng siêng tuyền có ánh mắt câu hồn đoạt phách bị mình mắng chửi lần trước vậy thì tốt bằng không thì có chút khổ cho người kia rồi cuối cùng cũng tìm được việc làm l i ê u nhược sương không biết vì sao thở phào một hơi nàng nghe người này liên tục tìm vài chục công ty mà cũng không tìm được việc trong nội tâm cũng rất đồng tình cuối cùng thì cũng may là kết cục còn coi như hoàn mỹ người quản lý cho anh ấy một số điện thoại nhưng lúc anh ấy rời đi rồi thì chị nghe thấy người quản lý đó nói với đồng nghiệp của cô ta rằng đó là một số lừa hàn vũ tích lại nghĩ tới lâm vân nhận được số điện thoại ảo rồi còn cẩn thận đút vào túi cái cô quản lý kia sao lại làm như vậy còn có lương tâm hay không k ô n g tuyển người ta thì thôi vì sao còn muốn lừa gạt người ta cô nàng quản lý đó cũng không phải thứ tốt lành gì l i ê u nhược sương ngừng rộng tác múc nước bắt đầu tức giận cái cô quản lý đó thật là quá quắt tưởng rằng làm quản lý là giỏi lắm rồi sao hai người nói chuyện rõ ràng đã quên mất chuyện mưa bão nhất thời cũng quên luôn con thuyền nhỏ có nguy cơ bị nước biển đánh chìm à đúng rồi chị vũ tích chị quen biết người này sao sao có vẻ như rất quen thuộc về hắn vậy l i ê u nhược sương kỳ quái hỏi ừ thì anh ấy chính là chồng của chị cũng là người yêu chị nhất trên thế giới này mà nếu anh ấy biết chị đang xảy ra chuyện thì khẳng định rất lo lắng phải làm sao bây giờ thanh âm của hàn vũ tích lúc đầu còn tự hào nhưng về sau đã biến thành lo lắng a l i ê u nhược sương thoáng giật mình không nói ra lời nàng thật không ngờ chồng của hàn vũ tích lại là một người nghèo túng đến công việc cũng không tìm được cố tình muốn an ủi vài câu thế nhưng thấy hàn vũ tích không có biểu hiện gì là thất lạc cả mà chỉ là lo lắng cho chồng cho nên không biết an ủi như thế nào lúc này sóng biển đột nhiên giảm đi hạt mưa cũng dần nhỏ lại may quá thời tiết đỡ rồi liêu nhược sương bất chấp nghĩ ngợi lời của hàn vũ tích vui mừng nghe tiếng gầm gừ của một biển đang nhỏ lại đang có cảm giác giống như tìm được đường sống trong chỗ chết sau khi cố gắng múc nốt xuống nước tràn vào thuyền hai người đã cạn kiệt sức lực đều nằm gục xuống thuyền mà ngủ bình thường thì sẽ có một người canh một người ngủ nhưng hiện tại hai người đều mệt mỏi mà ngủ quên đi khi hàn bũ tích tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau mặc dù trời không còn mưa nhưng sắc trời khá tối giống như tùy lúc lại nổi cơn mưa bão trong lòng nàng lại xuất hiện lo lắng lúc này liễu nhược sương cũng đã tỉnh nhìn nhìn thời tiết hai người đã không còn tâm tư để nói chuyện nữa t ù y tiện ăn mấy thứ lót bụng rồi lo lắng nhìn sắc trời dần tối đen nhưng khí trời giống như muốn tra tấn hai người này một mực âm trầm cả hai ngày thẳng đến khi hai người cho rằng là không còn mưa nữa thì mưa bão lại ầm ầm kéo tới cơn bão lần này còn lớn hơn lần trước sóng biển cuồn cuộn ập tới rất nhanh con thuyền đã ngập đầy trong nước hai người buông tha cho việc múc nước ra ngoài chỉ là ngồi đó nhìn nước biển không ngừng tràn vào hai người biết bây giờ cho dù có múc ra cũng vô dụng oanh một tiếng vang lên sóng nước đẩy con thuyền nhỏ vụt lên cao vài mét lúc rơi xuống sắc mặt hai người đã tái nhợt biết rằng hiện tại sợ hãi cũng là thừa chị vũ tích bây giờ chị muốn làm điều gì nhất liễu nhược sương nhìn sắc mặt ngơ ngác thất thần của hàn vũ tích mà hỏi hàn vũ tích vẫn không trả lời liễu nhược sương tự mình lẩm bẩm với bản thân hiện tại điều em muốn làm nhất chính là À, chị nhìn thấy một hòn đảo nhỏ hàn vũ tích đột nhiên mông lung nhìn thấy một hòn đảo nhỏ nhỏ lập tức kêu lên ở nơi nào sao em không nhìn thấy liêu nhược sương đã quên lời mình định nói dọc theo hướng hàn vũ tích chỉ mà nhìn qua nhưng phía trước rất mơ hồ hiện tại sắc trời vốn đã tối nên chỉ nhìn thấy cái bóng lúc ẩn lúc hiện mà thôi vũ tích c h ị nói cái bóng kia là hòn đảo s a o liêu nhược sương không rõ vì sao hàn vũ tích có thể khẳng định nó là một hòn đảo nhất định là một hòn đảo chị còn trông thấy cả cây cối trên đảo nữa chúng ta mau trèo thuyền tới đó hàn vũ tích nói xong liền tóm lấy mái chèo dùng hết sức lực để chèo con thuyền di chuyển tới hòn đảo nhỏ liêu nhược sương thấy thế cũng cầm mái chèo lên một bên dùng sức chèo thuyền một bên nói chị vũ tích ánh mắt của chị thật là tốt đến hiện tại em cũng chỉ nhìn thấy hình dáng mờ mờ hàn vũ tích khẽ giật mình trong lòng tự nhủ đúng vậy à sao mình có thể nhìn rõ ràng đến vậy chẳng lẽ việc này cũng có liên quan đến chuyện tu luyện s a o mưa thì càng ngày càng lớn hai người biết nếu không nhanh chóng đi lên hòn đảo đó thì hai người không còn sinh lộ thế nhưng nước tràn vào trong thuyền càng ngày càng nhiều con thuyền thì đi càng lúc càng chậm cũng may đã rất gần hòn đảo rồi hắn vũ tích và liễu nhược sương không nói lời nào chỉ tập trung sức lực để treo thuyền tới trước hai người không muốn buông tha cơ hội sống sót chị vũ tích không di chuyển được thuyền nữa liễu nhược sương đột nhiên phát hiện cố đến mấy con thuyền cũng không nhúc nhích thêm chút nào nàng có chút kinh hoàng hẳn là mắc cạn rồi chứng tỏ chỗ này không có sâu chúng ta tranh thủ thời gian nhảy xuống thuyền chạy lên đảo nhỏ hàn vũ tích nói xong liền nhảy tõm vào trong nước nếu nhược s ư ơ n g kịp phản ứng lại cũng vội vàng theo sau hàn vũ tích rồi bơi tới hòn đảo nhỏ quả nhiên thì càng đi nước lại càng nông hai người dùng hết toàn lực mà bò lết tới hòn đảo vừa lên bờ do còn chưa quen cho nên hai người đều ngã xuống cũng chưa kịp thở phào một hơi thì thanh âm â m m ầm lại vang lên vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy con thuyền nhỏ đã bị sóng đánh nát rồi chìm xuống biển may mà chúng ta chạy kịp một bước nếu không đã bị con sóng kia lồi xuống biển sâu nguy hiểm thật liễu nhược sương vẫn còn kinh hoàng kia không phải sóng biển mà là con gì đó hàn vũ tích nhìn về phía sóng biển và nói a liệu nhược sương có chút không tin nhìn về phía vị trí thuyền bị đắm còn chưa kịp nói gì thì lại oanh một tiếng con thuyền vừa bị chìm lại bị vật gì đó đẩy lên rồi văng xa cả chục mét rồi lại chìm xuống biển đây là con gì vậy may mà mấy hôm trước chúng ta không gặp phải nó nếu không đã sớm chết rồi liệu nhược sương vỗ vỗ bộ ngực như hai quả bưởi trong lòng tự nhủ chết trong biển còn chưa tính nhưng nếu chết trong bụng một con quái vật thì đúng là oan uổng chúng ta đi mau thôi hàn vũ tích nói xong liền bất chấp mặt mỏi hướng về trên hòn đảo mà đi l i ế u nhược sương đi theo đằng sau nàng cảm thấy biển cả thật là đáng sợ cho dù đứng trên bờ biển thì vẫn cảm nhận sự đáng sợ của nó nhược sương hòn đảo này đã có người tới rồi thì phải em xem có rất nhiều vết cắt trên thân cây mà xem dấu vết thì có vẻ như thời gian còn không lâu hàn vũ tích nhìn mấy vết chém còn mới không khỏi nhận xét mong rằng trên đảo này không có dã nhân nếu có thì thật là đáng sợ liễu nhược sương cũng phát hiện ra những vết cắt này kinh hoàng nói không biết nhưng vết chám này không dài lắm chắc là không phải dã nhân nếu như bị dã nhân bắt được còn không bằng nhảy vào trong biển chỉ là thuyền của chúng ta cũng đã bị chìm tuy lời của hàn vô tích có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng nàng cũng lo sợ bất an có thể hay không là hòn đảo trong tiểu thuyết robinson liễu nhược sương bỗng nghĩ ra điều này chắc không phải đâu hòn đảo của robinson rất lớn mà đâu thể nhỏ như vậy được hàn vũ tích biết hòn đảo này không có quan hệ gì với lời mà liễu nhược sương vừa nói nhưng vẫn có chút lo lắng đột nhiên nàng dừng lại chị vũ tích sao vậy liễu nhược sương thấy hàn vũ tích khựng lại qua tưởng rằng cô ta bị làm sao lại nói về lâm vân mấy ngày hắn sốt ruột tìm tòi tính từ lúc rời thuyền của tổ chức hấp thủ băng đao để tìm kiếm vũ tích đã là m ộ ư ơ i ba ngày phi vân t r ù y cũng đã dạn nứt rất nhiều đ à n h phải thu nó vào trong tinh giới rồi lấy một tấm ván gỗ ra đi trên đó tiếp tục tìm kiếm tuy tốc độ nhanh hơn thuyền nhưng lại chậm hơn phi vân t r ù y rất nhiều mấy ngày nay thời tiết lại không ngừng biến đổi từ mưa to đến bão lớn sóng biển cứ gạo thét liên tục lâm vân lo lắng không biết là vũ tích chỉ ngồi trên một con thuyền nhỏ thì có chống đỡ nổi sóng biển hay không tuy rất sốt ruột nhưng hắn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm khắp nơi chị vũ tích chị sao vậy l i ê u nhược sương thấy hàn vũ tích bất động thì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái không khỏi thắc mắc hàn vũ tích thì không trả lời mà sờ lên cái vòng cổ rồi đột nhiên bước nhanh về phía một ngọn núi l i ê u nhược sương thấy thế đành phải theo sau hàn vũ tích đi thẳng tới một cái hang trên núi không chút dò dự mà chui vào cái hang này không lớn chỉ rộng khoảng mười mét vuông hàn vũ tích nhắm mắt lại vuốt ve đống cỏ khô trong hang thần sắc quái lạ nàng rõ ràng cảm thấy khí t ứ c của lâm vân ở đây cảm giác đó rất giống khi đeo trước vòng cổ vừa rồi khi đến gần khu vực xuất hiện khí t ứ c của lâm vân chiếc vòng này đã phát nhiệt lâm vân đã từng tới đây sau đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người trên vách hang có một hàng chữ hàn vũ tích đọc qua một lượt thì nước mắt đã rưng rưng tôi bị lạc ở chỗ này chỉ còn hơn một tháng nữa là tới thời điểm gặp vợ của mình không biết hòn đảo này ở chỗ nào mấy tháng rồi cũng không có thuyền đi ngang tôi rất nhớ nàng muốn được gặp lại nàng nhắn kết hôn tôi còn chưa đeo vào ngón tay cho nàng ấy phía dưới không có khắc chữ h à n vũ tích dọc theo ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn phía cuối cùng mới có thêm một hàng chữ vũ tích em phải chờ anh anh nhất định sẽ quay trở lại lâm vân hàn vũ tích v ú t ve những chữ được khắc trên tường không nói một lời chỉ l ặ n g lặng ngồi dựa lưng vào hang động này liễu nhược sương cũng chui vào hang trông thấy hàn vũ tích dựa lưng vào hang động lại ôn nhu v ú t ve vách hang trong mắt còn có lệ quang không khỏi lần nữa hỏi thăm chị vũ tích chị không sao chứ không biết cái hang này là ai đào hẳn là có người từng ở qua chỗ này có phải là d ã nhân không à hình như chỗ này còn có một cái đèn mỏ nữa này liễu nhược sương vội vàng cầm cái đèn mỏ lên thử ấn công tắc hết điện rồi chồng của chị đã ở trên đảo này mấy tháng còn cái hang này là do anh ấy đào hàn vũ tích bỏ tay xuống tiếp nhận cái đèn mỏ trong tay liễu nhược sương rồi dùng vạt áo cẩn thận lau chùi cái gì chồng của chị đã từng sống ở đây ư nhưng sao hắn có thể một mình đến tận đây được liễu nhược sương không biết là bị lời nói của hàn vũ tích trấn trụ hay là bị người chồng kỳ quái của cô ta trấn trụ để em xem mấy chữ trên vách hang liễu nhược sương đi tới đằng sau hàn vũ tích tuy ánh sáng có chút mờ nhưng vẫn có thể thấy được rõ chị vũ tích đúng thật là chồng chị rồi qua những hàng chữ trên này có thể thấy chồng chị coi chị như bảo bối vậy chị thật là hạnh phúc mà hai người đã gặp nhau chưa a chồng chị cũng tên là lâm vân s a o liễu nhược sương nhìn thấy chữ ký cuối cùng ừ chồng chị chính là chủ tịch tập đoàn vân môn cũng là người sáng chế g i ả dưỡng tâm hoàn chị nghĩ chắc em cũng biết anh ấy hàn vũ tích v ú t ve cái đèn mỏ mà lâm vân đã dùng qua rồi v ú t ve những hàng chữ được khắp trên vách đá hận không thể lấy những chữ này xuống mà cất đi cái này cái này chị vũ tích thực sự là xin lỗi em không phải là cố ý em liêu nhược sương đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ chính mình cầm di sản độc quyền của lâm vân lại gặp vợ hắn như vậy thật là xấu hổ hiện tại nói những lời này có tác dụng gì đâu chúng ta đều không thể trở về mà cho dù có thể trở về chị cũng biết là em không cố ý chị sẽ nói cho lâm vân biết có lẽ a chỉ cần em trả lại sản phẩm dưỡng tâm h o à n cho anh ấy thì anh ấy nhất định không so đo đâu hơn nữa anh ấy không phải là người coi trọng tiền bạc nếu như anh ấy cần tiền anh ấy sản xuất cái gì mà t r ả kiếm được ra tiền c h ỉ biết lâm vân mở tập đoàn vân môn khẳng định không phải là vì tiền nếu là hiện tại anh ấy căn bản sẽ không mở công ty này đâu hàn vũ tích nói tới lâm vân đột nhiên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo liễu nhược sương c h ậ m mặc không nói đối với sự kiêu ngạo của hàn vũ tích nàng chỉ có sự hâm mộ mà thôi nàng biết chị ấy có tư cách để mà kiêu ngạo có một người chồng yêu chị ấy còn có bản lĩnh lớn như vậy chỉ là không phải chồng của chị ấy lâm vân là một gã thiếu gia hoàn khố s a o hình như còn có vấn đề về thần kinh sao có thể có tranh lệch với tin tức mà mình kiếm được như vậy hàn vũ tích nói trước kia chồng chị ấy ra ngoài tìm kiếm việc làm là có chuyện gì xảy ra hay là có hai người chồng nghĩ tới đây nàng không khỏi hỏi thăm chị vũ tích không phải chị nói chồng của chị phải ra ngoài tìm việc còn không tìm được công việc hay sao hiện tại hàn vũ tích nghe liễu nhược x ư ơ n g hỏi vậy trong lòng đau xót ánh mắt vô cùng tự trách mà nói khi đó chị không biết quý trọng anh ấy chị không biết quý trọng thứ chân quý nhất l à ở ngay bên cạnh chị chị chỉ nhớ tới anh ấy của trước kia lại quên đi những việc anh ấy làm cho chị chị phải thực sự xin lỗi anh ấy c h ỉ đối xử với anh ấy không tốt nhưng anh ấy không hề ghét bỏ chị vẫn muốn trở về để tìm chị hàn vũ tích lần nữa vuốt v ề mấy chữ phải chờ anh mà trong lòng thương cảm em nhất định chờ anh cho dù biết là không chờ được thì em vẫn đợi lê nhược sương nhìn thần sắc của hàn vũ tích mà khe khẽ thở dài nhưng trong lòng không biết vì cái gì chỉ là nghĩ lúc trước lâm vân có thể tìm được hàn vũ tích hay không chị vũ tích sau đó chồng chị có tìm được chị không chiếc nhẫn trên tay chị là do anh ấy hít tặng s a o ờ về sau bọn chị gặp được chị là người không hiểu chuyện nhưng anh ấy không trách chị câu nào hàn vũ tích hồi tưởng lại lúc đó thần sắc vô cùng tự trách chị vũ tích chiếc nhẫn mà chồng chị tặng chị khắc chữ gì vậy à em chỉ hỏi vì hiếu kỳ thôi nếu không tiện nói thì cũng không cần từ những hàng chữ mà lâm vân viết lại trên vách hang liễu nhược sương cảm giác lâm vân là một người nam nhân rất trọng tình cảm trong lòng cô nàng lên hiếu kỳ không biết người này sẽ khắc chữ gì lên chiếc nhẫn khắc chữ ư hàn vũ tích ngây ngẩn cả người chiếc nhẫn này nàng đã nhìn ở bên ngoài vô số lần nhưng chưa từng thấy có chữ gì khắc trên đó nghĩ tới đây hàn vũ thích liền đi ra khỏi hang động tháo cái nhẫn ra rồi dựa theo ánh sáng để nhìn vào bên trong càng nhìn bàn tay càng run lên thiếu chút nữa còn để cái nhẫn rơi xuống đất không biết có phải do gần đây thị lực của nàng tăng lên hay không hàn vũ thích thực sự trông thấy một hàng chữ nhỏ cực kỳ nhỏ được khắc ở bên trong nàng phải tập trung nhìn kỹ mới có thể đọc rõ sống chết qua nhau vĩnh viễn không chia lìa một cảm giác yêu thương bao phủ toàn thân hàn vũ tích nàng đột nhiên rất muốn lập tức nhào vào lồng ngực của lâm vân rồi nhẹ giọng nói với hắn em cũng vậy liêu nhược sương rất muốn hỏi hàn vũ tích là trên chữ này à trên chiếc nhẫn này khắc chữ gì nhưng lại không tốt để hỏi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên có một thanh âm kỳ quái vang lên cô cô cô cô giống như tiếng ếch kêu nhưng nghe cẩn thận thì không phải là tiếng ếch bởi vì tiếng này trầm và đục hơn tiếng ếch nhiều Lại có tiếng cô cô chuyển tới giống như có rất nhiều thứ gì đó đang hướng về phía bên này mà đi hàn vũ tích và liễu nhược sương vội vàng chạy ra khỏi cái hang rồi bị dọa cho sợ tới hững hở có vô số con cua đang bò lên hòn đảo nhỏ những con cua này có cặp cảng rất lớn một số động vật nhỏ không biết từ nơi nào chạy ra nhưng đối mặt với đàn cua khổng lồ này đều bị cắt ra thành nhiều đoạn những con cua này đã kết thành bầy giống như chỉ muốn đi qua hòn đảo này mà thôi đây là loại cua gì vậy sao mà to và lợi hại như thế c h ị xem những con cua này chỉ còn cách chúng ta hơn trăm mét sớm muộn gì thì chúng cũng bỏ tới đây làm sao bây giờ liệu nhược x ư ơ n g lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cua mà lại to như thế con nào con nấy đều rất hung hãn và khỏe mạnh trong lòng rất hoảng hốt vạn nhất những con cua này mà tràn vào hang thì chỉ cần chúng kẹp một cái cũng đứt cả chân hàn vũ tích vội vàng đeo lại chiếc nhẫn cũng nhìn c h ầ m c h ầ m vào đám cua một hồi lâu nàng mới nói chị đã từng nhìn thấy những con cua này đâu đó rồi thì phải hình như loại cua này được gọi là cua hồng vương chị nhìn thấy chúng trên kênh thế giới động vật cua này rất hung dữ tuy nhiên màu sắc của cua hồng vương cũng không giống lắm với đám cua ở đây còn kích cỡ thì khá là tương đương bọn chúng đã tới gần rồi liễu nhược sương còn đang suy nghĩ cua hồng vương là cua khỉ gì thì có vài con cua thật to đã bỏ tới với tốc độ cực nhanh liễu nhược sương tiện tay vớ một cành cây rất khẩn trương nhìn mấy con cua những con cua này dường như cũng cảm giác có người ở chỗ này đầu tiên là rụt rè thử một chút rất nhanh lập tức bò tới hàn vũ tích khẩn trương nhìn chúng thật không ngờ bọn chúng lại không sợ người cũng cầm lấy một cành cây để xua đuổi đám cua cành cây vừa chạm vào đám cua lập tức liền bị càng của chúng kẹp đứt động tác rõ ràng rất nhanh đồng thời lại hung hãn bò tới l i ê u nhược sương sợ hãi đến cơ hồ muốn khóc cầm lấy cành cây đẩy một con cua đã leo lên tới cửa của hang động nhưng đồng dạng cũng bị con cua này dùng càng cắt đứt cành cây thiếu chút nữa kéo cả liễu nhược xương ra ngoài hang trong lòng hai người đồng thời hoảng sợ thật không ngờ là mình không chết trong biển nhưng lại sắp bị chết bởi cái đám cua chết tiệt này đây không phải là cua hồng vương màu sắc của chúng không giống tuy vẻ ngoài rất giống nhưng lại rất hung mãnh cua hồng vương lại cũng không nhanh nhẹn như vậy mấy chục con cua này chắc là nhắm vào hai chúng ta mà đến còn những con khác chỉ muốn đi vòng qua hòn đảo này mà thôi chị nghĩ nếu như chúng ta giết một con ở đây thì những con khác sẽ lập tức tràn vào hắn vũ tích đã nhìn những con cua này có nhiều đặc điểm khác biệt với cua hồng vương mà nàng biết vậy làm sao bây giờ rất nhiều ngày không ngừng phải trải qua sinh tử thể xác và tinh thần đồng thời bị tra tấn cuối cùng lại sắp bị đám cua xấu xí này ăn thịt liễu nhược xương nhịn không được phải rời nước mắt vì sợ hãi đột nhiên một thanh âm kêu gào rất dài mang theo vẻ lo lắng và bi thương truyền từ mặt biển xa xôi mà tới tiếng kêu gào kia kéo dài không dứt làm cho hàn vũ tích giật mình nàng đột nhiên nổi điên xông ra ngoài vậy không hề quan tâm tới đám cua đang vây quanh cửa hang chị vũ tích chị không muốn sống nữa s a o liễu nhược sương muốn giữ hàn vũ tích lại nhưng đảo mắt một cái thì hàn vũ tích đã lao ra rất xa